các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mẹ của thằng đạt kể lại rằng ông hoàng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền lại còn hay lẩm nhẩm linh tinh bảo rằng có thứ gì đó đang đứng trước cửa rình rập vào mỗi đêm cậu năm cũng thấy khổ tâm lắm đêm đó cậu buồn giàu bàn với mở năm rằng người ta cứ đồn đất của ông hoàng có ma chẳng mấy chốc mà đất của mình cũng bị vạ lây vạ lây là sao hả ông Chẳng qua là bà muốn bán bớt đất để cất nhà riêng cho thằng Tý cưới vợ. Mà đất nhà mình xét vườn của ông Hoàng. Người ta nghe vụ đất của ông Hoàng có ma lại chẳng ép giá đất của mình xuống hay sao. Mà năm thở dài nói thì chịu thôi chứ biết phải làm sao. Tôi tính như vậy hôm nào dành bà mua cái gì đó tôi đem ra ngoài đó cúng. sẵn dịp tôi thăm dò xem mọi chuyện người ta đồn đại như thế nào. Trời ớt đời ông không sợ sao mà còn tính ra ngoài đó. Cái bà này vườn mình mình còn sợ thì còn bán lại cho ai. Và lại tôi đã từng giúp cho con Kiều rồi. Tôi tin là nó không hiện về để dọa tôi đâu. Biết là cậu năm một khi đã quyết là phải làm cho bằng được. Mà năm cũng thôi không quyền ngặt nữa. Tối hôm sau khi đang đứng ở ngoài sân để hút thuốc lá, cậu năm thoáng mình thấy một bóng đen chạy vụt qua. Tưởng là ăn trộm cậu phất luôn điếu thuốc xuống rồi vào trong nhà. Lấy đèn pin và một cây gậy chạy ra ngoài vườn toàn bắt trộm. Nhưng khi nghĩ lại cậu nhắc đèn pin vào túi quần vì sợ trộm nhìn thấy đèn sẽ bứt dây động rừng. có lẽ cái bóng đi đằng trước cũng có cùng suy nghĩ với cậu năm. nó mò mẫm đi trong bóng tối mà cũng không thèm soi đèn. dễ anh trăng mở tỏ cậu năm cầm chắc cây gậy ở trong tay, chậm chậm đi theo cái bóng đến sát vườn của ông hoàng. Dạo gần đây ông hoàng không đặt chân ra vườn, cho nên trộm ghé thăm vào vườn của ông cũng là điều hiển nhiên. cậu năm do dự không biết nên tiếp tục đuổi theo. Nhưng rồi lo sợ trộm tiếp tục lộng hành các vườn khác, cho nên cậu quyết định một phen tiến vào. chợ bắt đầu nổi gió, ếch nhái đôi nhau kêu lên, chuyện gì đang diễn ra trong bóng tối vậy, có lẽ chỉ có ếch nhái là nhìn thấy. Đỏ hơn 9 giờ đêm thằng Tý đi chơi điện tử về, thấy trong nhà mở đèn sáng trưng. Nó mở cửa vào thấy ba của nó đang nằm sấp ở trên giường, mặt mày đờ đẫn như kẻ vô hồn. Má nó thì ngồi bên hông vừa cạo gió vừa nói. Trời đất ơi! Ông đã nhìn thấy cái gì ở ngoài kia mà như thế này hả? Cậu Nam nhắm sầm mắt lại hai tay ôm đầu. Độ ghê quá bà! Từ lúc từ ngoài vườn trở về nhà, cậu Nam quyết lập đi lập lại câu nói đó mà không biết nói về điều gì. Không biết vì sợ hay là không muốn khắc vào tâm trí vợ con của mình những hình ảnh kinh hoàng mà cậu nhìn thấy. Cậu chỉ nhớ rằng khi mà cậu đặt chân vào vườn của ông Hoàng thì cậu bất chợt thấy có một bóng người đang ngồi cặp ở mé ao. cậu xoay đèn pin chỉ thẳng vào mặt của nó định bắt tại trận, không ngờ đó lại là sai lầm nhất của đời cậu. trong ánh đèn vàng vọt, cậu thấy một thân hình ướt sũng, đang moi ruột của một con gà vẫn còn sống ra ăn ngấu nghiến. bên mặt của nó trắng bệch và khóe miệng của nó thì lem đúc máu tươi. lúc đó định quay mặt qua nhìn cậu, cậu hoảng loạn vứt cả cái đèn và chạy một mạch về nhà bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó cậu vẫn còn ám ảnh không tài nào có thể chợp mắt ngày hôm sau tình trạng của cậu Nam vẫn không khá hơn trời sắp lên đến ngọn mà cậu vẫn nằm trùng mền không dám bước chân ra ngoài một bà hàng xóm kết luận rằng cậu bị ma nhập bảo mợ Nam mời thầy bùa đến chữa chắc là anh Nam bị ma nhập rồi chỉ qua bên làng để tìm thầy Tư Long đến giúp đi mấy cái vụ này thầy ấy chữa giỏi lắm mà Nam bán tín bán nghi nhưng vì thích cậu nam cứ nói chuyện làm nhảm cả ngày cho nên mợ cũng đành sốt ruột kêu thằng tý xách xe đưa mợ xuống nhà thầy tư long đối với thằng tý thì thầy tư long không gì xa lạ lúc trước thầy làm nghề đóng răng sau mới chuyển qua nghề bốc thuốc người ta đồn rằng thầy có cách chữa răng rất độc đáo hễ ai bị đau nhức răng thì cứ tìm đến thầy chỉ cần há miệng ra cho thầy xem cái răng nhức sau đó thầy lấy lá bùa viết vài chữ nguệch ngoạc lẩm nhẩm vài câu chú rồi lấy đinh đóng lá bùa vào một tấm thớt sau ba ngày người bệnh kiêng cử đổ ngọt thì bệnh nhức răng sẽ không còn thằng tý cũng vừa chữa qua cách này thì mấy đầu nó vốn không tin nhưng chữa xong thấy có công hiệu thậm chí sau vài năm mà chiếc răng vẫn không hề nhức lại Thầy từ không nhận tiền công từ người bệnh mà chỉ nhận một gói thuốc lá để cúng cho bể trên sau này bị chính quyền dòm ngó vì cách chữa bệnh không giống người thì mới bỏ người đóng răng chuyển sang bốc thuốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi giải vong cho một số người hàng xóm. Đội chập chiều thần Tý chờ mở năm đến nhà của thầy Tư Long, đó là một căn nhà lá đơn sơ có hàng cau mọc ở phía trước. Bước vào thì thấy thầy đang bốc thuốc cho một người khách, bên cạnh còn có một. Nghe hot nhất tại đọc